Diên buông tay Lê Khánh Ngọc ra, nụ cười trên môi càng trở nên sắc lạnh, cảm giác như thể đóng băng lại đối phương. Diên không tiến tới mà đứng yên một chỗ, nhìn Lê Khánh Ngọc sợ hãi, cảnh giác với cô, giọng nói trong trẻo nhưng lại vô cùng có tính sát thương cấp lên. "Ngày hôm nay cô không thoát được đâu, em gái tôi phải chịu những gì thì cô cũng được nếm trải không sót so một chút nào. Đồ điên, em dám bày phá hỏng chuyện tốt của tao, cướp người yêu của tao, ngọt đáng bị như vậy." Nghe đến đây, Dien đi đến trước mặt cô ta, giáng xuống một cái vạt tay, khiến cho Lê Thánh Ngọc về ngã xuống sàn nhà. Cô ta một tay ôm lên mặt, ánh mắt căm hận nhìn Dien. Dien túm tóc ngọc giật ngược về phía sau, thứ người nhíu mày, mày nghĩ Phạm Minh Dương yêu mày sao? Về gia thế về ngoại hình, về nhân cách, mày nghĩ mày hơn được Mai Anh. Vậy tại sao em gái mày còn cướp người yêu của tao? Em mày chắc nhân cách tốt đẹp quá nhỉ? Lại một cái tát rơi xuống khuôn mặt nhợt nhạt của Lê Khánh Ngọc, Diên Bược Bội nói: "Mày đừng tưởng tao không biết, là mày cố ý muốn lên giường với Phạm Minh Dương, nhưng đến cuối cùng lại để mai anh nhà tao phải chịu. Bây giờ còn dám nói như vậy, mày đúng là không muốn sống yên nữa rồi. Ở đấy, mày có giỏi thì mày giết tao đi, tao xem mày có bị đi tù không. Sao con em mày nó không chết đi, sao nó không chết với con của nó đi." Nghe đến đây, đôi mắt Diên đỏ sồng sọc, Nghi vấn đầu tiên cô đặt ra là tại sao Lê Thánh Ngọc lại biết Mai anh có thai. Cô đánh liều hỏi, "Là mày đã hại chết đứa con trong bụng Mai anh, là mày gây ra tai nạn cho Mai anh?" Nói đến nước này, Lê Thánh Ngọc cũng không giấu giếm gì nữa, biết chắc hôm nay cũng không được yên với Diên, cô ta cười lạnh nhạt như tiên mà nói rằng, "Phải đấy, là tao hại chết con nó đấy." Nó đúng là cái loại ngu xuẩn, tao chỉ đưa cho nó xem tấm ảnh ghép tao ngủ với Dương mà nó đã kích động như vậy, là tao, là tao đạp vào bụng nó đấy. Là tao đuổi theo nên nó sợ mà chạy ra đường bị xe đâm đấy, bảo tưởng nó chết rồi cơ, không ngờ số nó cao đến nỗi thoát được nạn nhờ. Diên nghe đến đây thì đã không thể kiềm chế được bình tĩnh hơn nữa, cô bóp chặt miệng cô ta nghiến răng nói, sao mày dám, sao mày dám làm hại mày anh, tao sẽ để mày phải trả lại những gì mày anh phải chịu. Mày nghĩ bây giờ tao còn sợ sao? Tao nói ra là đã chẳng sợ rồi." Đang đứng nãy giờ nhìn Diên xử lý Lê Khánh Ngọc, lúc này mới lên tiếng, "Vậy thì cô vào tù đi, đừng mong cả đời này được sống yên ổn ở trong tù. Chắc cô cũng biết trong tù phạm nhân đánh nhau đến chết thì cũng là chuyện rất bình thường. Chúng mày có bằng chứng tao phạm tội sao mà bắt tao phải đi tù, đừng có mơ." Lăng lấy điện thoại trong túi áo giơ lên, ấn nút cho Lê Khánh Ngọc nghe, điện thoại phát lên nội dung ghi âm chính miệng cô ta thừa nhận những gì làm với mày anh. Lê Khánh Ngọc sợ đến tái xanh cả mặt, cô ta ngước mắt lên nhìn Diên và Đăng. Đăng ấn máy điện thoại gọi cho phía công an. Lê Khánh Ngọc liền liều mạng lao tới muốn đánh Diên, nhưng nhanh chóng đã bị Đăng đạp cho cô ta một phát đau điếng vào bụng. Nằm dạt dưới nền nhà, cô ta ôm bụng không đứng dậy được. Diên nói, loại người như mày nên sớm gặp quả báo để sống ngoài xã hội, chỉ biết đi hại người. Ngọc đầu đứng đến mức không cất được lên tiếng, chỉ biết đưa ánh mắt căm phẫn nhìn Diên và Đăng. Chừng 15 phút sau công an đến, Đăng giao lại đoạn ghi âm để Lê Khánh Ngọc lại cho công an giải quyết, sau đó đưa Diên rời đi. Chuyện về Lê Khánh Ngọc đến đây cũng coi như chấm dứt. Tại sân bay quốc tế Bangkok, Thái Lan, Mai Anh ngồi trên xe lăn, khuôn mặt xinh đẹp nhưng sắc mặt có chút trắng xanh vì sức khỏe vẫn chưa thể bình phục hoàn toàn. Bên cạnh Mai Anh là Lê Mạnh Hoàng cùng với y tá được mai riêng thuê để chăm sóc cô. Nhìn thấy nụ cười tươi trên môi người con gái khi sắp được trở về nhà, Hoàng lo lắng nói: "Em không nên tự ý về mà không nói với gia đình như vậy, gia đình em sẽ mắng anh đấy." "Anh yên tâm đi, có em bảo vệ anh rồi." "Nghe lời anh, đợi thêm mấy tháng nữa rồi mới về Việt Nam được không?" "Không đâu, em muốn về, em muốn tìm lại ký ức, có anh đi cùng sẽ không sao mà." Thật không thể nói nổi lại cô gái này. Anh đã nhiều lần khuyên cô nên ở lại đợi cho sức khỏe có thể hoàn toàn hồi phục rồi mới về, nhưng cô vẫn không chịu, còn bảo nếu anh dám nói cho người nhà cô biết, cô sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa. Hoàng cũng đành chịu mà chiều theo ý cô. "Nếu em thấy chỗ nào không khỏe, hãy nói với anh ngay đấy." "Vâng." Lê Mạnh Hoàng quay ra nói với y tá, "Cô ở đây chăm sóc mai anh nhé, tôi vào trong làm thủ tục." "Vâng." Sau khi Hoàng đi vào trong, Mày anh về muốn uống nước mà bảo y tá đi mua giúp cô. Thấy chị y tá không yên tâm để cô ngồi lại ở đây một mình, mày anh nói, "Chị cứ yên tâm đi ạ, em ngồi đây đợi sẽ không sao đâu." Y tá vẫn không tin tưởng được lời cô, từ sau khi mày anh tỉnh lại, tính cách cô cũng thay đổi, không còn là một cô gái nhu mì cam chịu như trước nữa, mà là một cô gái vô cùng hoạt bát, có chút tinh nghịch nhưng vẫn lương thiện và hết sức dịu dàng lúc gần. Thế mày anh khẳng định sẽ ở yên đây. Y tá cũng không thể để cô chịu khát, yên tâm rời đi mua nước cho cô. Giờ hồn mày lâu ngày, nên chân mày anh đến giờ vẫn không thể đi lại như bình thường. Nhiều tháng nay, cô vẫn kiên trì làm vật lý trị liệu, cũng đã có thể đứng lên di chuyển chậm chạp, từng bước từng bước như trẻ con mới tập đi. Trên tay cầm một bộ xếp hình ngồi chơi, trong lúc lầy hoay tìm mảnh ghép phù hợp, không hay mai anh làm rơi xuống dưới sàn nhà, cố gắng dùng hai tay lên thành ghế để đứng dậy lấy mảnh ghép. Nhưng vì chân yếu mà mai anh mất lực đỡ của cánh tay ngã xuống. Đúng lúc tưởng như cả người sẽ khuỵu xuống dưới sàn nhà thì có bàn tay đỡ lấy nửa người cô. Giây phút mai anh ngẩng đầu lên, xuất hiện trước mặt cô là một người đàn ông đeo kính đen. Dù cách qua lớp kính không thể nhìn thấy hết được khuôn mặt của anh ta, nhưng cô có thể nhận ra người đàn ông này rất đẹp trai, khí chất còn rất cao ngạo. Mai anh lúng túng nở nụ cười nói: "Cảm ơn anh." bảo và lời cảm ơn của Mai Anh, anh ta nhìn cô, ánh mắt thể hiện rõ sự phức tạp được che giấu sau chiếc kính đen, bàn tay đang đỡ người cô vô thức siết chặt lại. Trên người truyền đến cảm giác đau nhức. Cô khẽ nói, "Xin lỗi, phiền anh có thể đỡ tôi ngồi lại xe lăn không ạ?" "Được." Người đàn ông đó không ai khác chính là Phạm Minh Dương. Giây phút anh nhìn thấy cô, bao nhiêu nỗi nhớ mong suốt thời gian qua lại càng trở nên mãnh liệt, nhưng lúc này Biểu hiện của cô lại như không hề quen biết anh, thêm nữa, tại sao cô lại ngồi xe lăn, không có bất cứ hành động gì quá thô lỗ, Phạm Minh Dương vẫn im lặng, đôi mắt âm u quan sát cô. Lúc này y tá đi mua nước cho Mai anh cũng đã quay lại, thấy cô dường như vừa bị ngã, liền lo lắng nói: "Cô hay, cô bị sao vậy ạ?" À? "À, không sao, em làm rơi miếng ghép hình, định đứng dậy lấy thì không may ngã, nhưng được anh này đỡ nên không có sao hết." Mai anh vừa nói vừa đưa tay hướng về phía Minh Dương, anh đưa lại miếng ghép hình nhặt dưới đất giúp cô, vẫn không nói lời nào. Di tá nghe Mai anh nói vậy, quay sang Dương nói lời cảm ơn. Dương gật đầu, ánh mắt sau lớp kính vẫn nhìn chăm chăm vào Mai anh. Lúc này Hoàng cũng làm xong đồ độc, quay về thấy Mai anh như vừa xảy ra chuyện gì, gấp gáp hỏi: "Em làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?" Thấy Hoàng lo lắng cho mình như vậy, cô không nhịn được mà cười đáp: "Em không có sao hết." Anh không cần lo lắng như vậy chứ. Không lo sao được, sức khỏe của em. Mai anh biết Hoàng lại định giáo huấn cô một tràng văn quen thuộc về tình hình sức khỏe của cô cho mà xem nên mới nói cắt ngang lời anh. Anh lại bắt đầu rồi đấy, em biết rồi mà. Nói em không chịu nghe, chúng ta đi vào trong thôi. Cô mỉm cười gật đầu với Hoàng, sau đó quay lại nói lời cảm ơn với Phạm Minh Dương lần nữa rồi rời đi. Sau khi họ rời đi, ánh mắt của Phạm Minh Dương vẫn nhìn theo bóng dáng của Mai Anh từ từ hòa vào dòng người. Trần Đức Thắng trợ lý của Dương làm xong thủ tục, đi ra thì thấy Dương đang đứng nhìn xa xăm giữa dòng người, liền nói: "Tổng giám đốc, một tiếng nữa là máy bay cất cánh rồi, chúng ta vào trong ngồi đợi thôi." Không để ý lời nói của Thắng, Dương dùng giọng nói ra lệnh cho Thắng: "Bằng mọi cách, tôi muốn có thông tin của Nguyễn Mai Anh trong gần 1 năm qua." Khi nghe Phạm Minh Dương nhắc đến tên Mai Anh, Thắng thoáng giật mình hỏi lại: "Cô chủ Mai Anh, vợ của anh à?" Trần Minh Dương không nói lại đi vào phía bên trong. Thắng lúc này nghi ngờ, tại sao đã gần 1 năm nay không có tin tức gì của Mai Anh, Minh Dương cũng không hề có ý định tìm cô ấy trở về. Tại sao bây giờ lại bảo cậu đi điều tra Mai Anh? Chuyện năm đó thật sự như thế nào, ngoài phòng ra không ai biết rõ sự tình, người ngoài nhìn vào vẫn cứ trách Dương là một người bội bạc. Diên số cũng thật là khéo trêu đùa, khi Mai Anh và Dương lại đi cùng một chuyến bay, chớ chiều hơn nữa. Khi cả hai lại ngồi cùng một hàng ghế mà chỉ cách dãy, khi gặp lại Mai Anh trên máy bay, lúc này Thắng mới hiểu tại sao Dương lại bảo cậu điều tra Mai Anh. Thời gian bay từ Bangkok về Hà Nội cũng mất khoảng hơn 2 giờ đồng hồ, trong khoang hạng thương gia, cô gái nào đó luôn miệng trò chuyện linh tinh với Hoàng cho đến khi hai mắt Hoàng đã díu lại, không thể tiếp nổi lời Mai Anh nữa thì anh bèn nói: "Em không mệt sao, ngủ tí đi, anh không muốn nói chuyện với em nữa chứ gì?" Cô tỏ vẻ mất mát hỏi Hoàng: Không phải, anh dỗ em mệt thôi, mà anh nghe em nói nhiều anh cũng mệt theo. Ừ, uhm, em không thèm nói với anh nữa, em nói với chị Diệu." Nhìn Mai anh nhắc đến tên mình, y tá vội vàng nói, "Cô Hai, cô nghe lời bác sĩ Hoàng đi." Mẹ anh giả vờ tổn thương phụng thịu nói, "Hai người không ai muốn nói chuyện với em nữa rồi." Thấy biểu hiện như muốn khóc của Mai anh, Hoàng luống cuống giải thích, "Không phải như vậy, mà em thật sự cần phải nghỉ ngơi, nghe lời anh, ngủ đi." Nhưng mà em không có buồn ngủ. Ngoan nào, nhắm mắt vào, thả lòng đầu óc sẽ ngủ được thôi. Thế mai anh im lặng không nói gì, đôi mắt rũ xuống, sợ làm cô buồn thật Hoàng liền nói. Này, giận anh đấy à? Mai anh không trả lời, Hoàng nói tiếp. Được rồi, nếu em không muốn ngủ vậy anh nói chuyện với em, nhưng em phải hứa với anh, nếu thấy mệt phải nghỉ ngơi, nghe chưa? Em không muốn nói chuyện với anh nữa, nếu vậy thì em ngủ đi. Hoàng biết mai anh sẽ không để bụng chuyện gì quá lâu, cũng không muốn cứu chiều theo ý cô rồi lại làm cô hư hơn. Phạm Minh Dương nãy giờ tay cầm tờ báo nhưng ánh mắt thi thoảng lại liếc nhìn Mai Anh. Giờ phút này, anh chỉ muốn ôm cô vào lòng hỏi rõ mọi chuyện, vì sao cô lại không nhận ra anh, vì sao lại ngồi xe lăn, thời gian qua cô sống ra sao. Rất nhiều, rất nhiều điều anh muốn hỏi cô, nhưng ở thời điểm như bây giờ, anh chỉ đành ngồi im một chỗ, âm thầm quan sát và sai người điều tra. Xuống máy bay, gầm móp của Dương luôn hướng về Mai Anh. Cho đến khi Hoàng bắt taxi đưa Mai Anh rời đi, anh cũng mới trở về. Người giúp việc trong nhà nghe có tiếng chuông liền đi ra xem, khi thấy Mai Anh xuất hiện trước tầm mắt thì vội vàng mở cửa, chạy vào trong nhà báo tin. Bước vào đến hiên nhà, nhìn thấy bóng dáng của ba mẹ và chị gái, Mai Anh cười tươi chào hỏi. "Con về rồi nè." Thấy con gái út trở về, ba mẹ cô vừa vui vừa lo lắng. "Sao con về mà không nói trước với ba mẹ? Sức khỏe của con thế nào rồi?" Mai Diên nhìn thấy em gái liền cho mày nhìn sang Hoàng và y tá, "Tại sao mày anh chưa phục hồi mà hai người có thể để em ấy ngồi máy bay về đây, hai người không sợ em ấy gặp nguy hiểm sao?" Anh không nói lại được mai anh đâu, em cũng biết tính em ấy đấy. Thấy mọi người trong nhà lo lắng như vậy, mai anh nói, "Ba, mẹ, chị, con khỏe rồi ạ, không có sao mà, ở bên đó chán lắm, với lại con bắt hai người họ đưa con về mà, nếu không con sẽ giận đó." Nhưng chị không đồng ý. Chẳng phải đã thống nhất khi nào em đi lại được bình thường mới quay về đó sao?" Mai anh ủ dỗ nói, "Em muốn về, nếu chị không muốn thì giờ em đi." "Mai anh, chị là lo cho em đó, khó khăn lắm em không muốn diễn nhắc lại chuyện quá khứ để mai anh nghi ngờ." Ba Cô vội cắt ngang. "Diên, em cũng đã về, bên cạnh cũng có bác sĩ và y tá, con không cần quá lo lắng như vậy, về là tốt rồi." Mai anh lập tức vui vẻ. Cô giang hai tay như động tác muốn ôm ba cảm ơn. Ba cô hiểu ý đi đến nắm tay cô nói: "Vừa xuống máy bay chắc là mệt lắm, để dìu đưa con về phòng nghỉ ngơi một chút nhé." "Con không có mệt đâu ạ, con muốn ngồi nói chuyện với mọi người." Mẹ cô lên tiếng khuyên nhủ: "Ba con nói đúng đấy, nên nghỉ sớm một chút đi con, nói chuyện lúc nào mà chẳng được." Mai anh ừm ừ một lúc thì cũng nghe lời ba mẹ về phòng nghỉ ngơi. Tại biệt thự của Phạm Minh Dương. Thằng đã cố gắng điều tra về Mai Anh nhanh nhất có thể, nhưng mọi thông tin liên quan đến Mai Anh dường như đều là bí mật. Phải mất hơn 1 tuần, nhờ nhiều người giúp đỡ, thằng mới có thể có được chút thông tin của cô. Đưa tài liệu cho Dương, thằng nói: "Tổng giám đốc, gần 1 năm nay cô Mai Anh đều sống trong bệnh viện ở Thái Lan. Trong đây là hồ sơ bệnh án của cô ấy. Nghe tin cô suốt thời gian qua nằm viện, lông mày của Dương nhíu xoắn lại, đôi mắt sâu thẳm trầm xuống, nhìn chăm chăm vào tập tài liệu." Đi làm việc của cậu đi. Vâng. Sau khi phòng khách trở nên yên tĩnh, Dương mở hồ sơ bệnh án của Mai Anh ra xem. Trang đầu tiên của hồ sơ là tấm ảnh cũ của Mai Anh, chụp năm cô 20 tuổi, phía dưới là thông tin cá nhân của cô. Mở đến trang tiếp theo, đập vào mắt anh là tình trạng của Mai Anh khi ở bệnh viện Hà Nội, tiếp đó là bệnh viện của Thái Lan. Từng trang từng trang đều được Dương đọc không sót một chữ. Khi trang cuối cùng của hồ sơ được khép lại, Bàn tay anh vô thức nắm thành quyền, khiến cho những tờ giấy A4 trở nên nhão nát. Cứ ngỡ mai anh rời đi sẽ có cuộc sống hạnh phúc, nhưng cô lại sớm hôn mê trong bệnh viện. Trái tim Dương đang dâng lên cảm giác đau lòng không thôi, cũng tự trách bản thân lại để cô xảy ra nhiều chuyện không may đến như vậy. Anh tựa lưng vào ghế suy nghĩ, một hồi sau đó lấy điện thoại bấm gọi cho một dãy số. Cuộc gọi thứ nhất không ai nhấc máy. Điện của gọi thứ hai thì đầu dây bên kia có tiếng con gái trả lời hờ hững. Có chuyện gì? anh nói nhanh lên. Em còn có việc. Từ sau khi Mai anh đi, quan hệ giữa hai anh em họ cũng không còn tốt như trước nữa. Lily vẫn không thể tha thứ cho những gì anh đã làm với Mai anh. Em sang bên nhà anh đi, anh có chuyện muốn nói với em. Em không rảnh, chuyện gì thì anh nói qua điện thoại đi. Liên quan đến Mai anh, anh lại muốn gì? Đã một năm rồi. Tại sao anh không quên máy anh đi, còn muốn liên quan gì đến cô ấy nữa? Em qua đây đi. Không đợi Lưu Ly trả lời, Dương liền tắt máy, vì anh biết, chỉ cần liên quan đến Mai anh, cô em gái này sẽ lập tức tìm anh ngay. Chưa đầy 5 phút sau, đã thấy Lưu Ly xuất hiện trong phòng khách. Dương ra hiệu cho cô ngồi xuống, đưa cho cô xem hồ sơ bệnh án của Mai anh. Lưu Ly nghi ngờ nhìn anh, nhận lấy bộ hồ sơ mở ra xem. Lưu Ly đi từ đau lòng đến khiếp sợ. Cô chỉ nhớ lần cuối gặp Mai Anh là khi thấy cô ấy tai nạn, vội vàng đưa Mai Anh đi bệnh viện, sau đó cố gắng liên lạc với gia đình Mai Anh. Nhưng cô không ngờ, Mai Anh lại bị thương nặng đến mức hôn mê suốt mấy tháng trời, đứa con cũng mất, sau này lại khó để có thể sinh con. Không tìm được lòng mình, lùi ly nước mắt đã chảy xuống hai má, ngẩng đầu nhìn anh trai mình đầy căm phẫn hét lên: "Phạm Minh Dương, anh hài lòng chưa? Mai Anh bị như ngày hôm nay anh đã hài lòng chưa?" Em không có một người anh như anh, tại sao anh có thể cho cô ấy chịu nhiều đau khổ đến như vậy? Em bình tĩnh lại đi. Giờ phút này, anh bảo cô bình tĩnh được sao? Cơn giận càng tăng lên, cô đi đến bên cạnh anh trai, giơ tay lên đánh đấm liên tục vào người Dương. Anh bảo em bình tĩnh kiểu gì? Nếu như ngày hôm nay em bị giống như Mai anh, vừa hỏi anh và mẹ có đau lòng không? Anh tự nói mà xem, ba mẹ và chị cô ấy có đau lòng không? Gia đình cô ấy đã khó khăn lắm mới được đoàn tụ. Vậy mà gặp ngay phải anh, người chồng phụ bạc như anh Chính anh, chính anh đã phá hỏng cuộc sống của cô ấy rồi đấy Dương biết, Lưu Lì khi thấy bệnh án của Mai Anh sẽ phản ứng gây gắt Nhưng anh không nghĩ em gái mình lại tiếp động đến như vậy Dương nắm chặt bàn tay đang đánh lên người anh gần sọng Em có yên đi không? Em không yên thì anh định làm gì? Anh có mắt mà như mù vậy Một cô gái tốt như Mai Anh thì anh lại không quan tâm Đi dây dưa với một con đàn bà lòng dạ độc ác Chỉ biết đến tiền tiền tiền tiền Anh đã sáng mắt ra chưa Anh ngu quá rồi đấy Phạm liều lì em đừng có quá đáng Anh có giỏi thì đánh chết em luôn đi Ngay từ đầu em đã không nên để Mai Anh tiếp xúc gần với anh Đôi mắt đỏ rực của Dương Nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nước Cùng sự cam vẫn của liều lì li, Giọng thẳng nhiên nói Anh mới gặp được Mai Anh Anh nói cái gì Anh lại muốn làm gì cô ấy Anh không buông tha cho Mai Anh được sao Mai Anh không nhận ra anh Em đọc hồ sơ không thấy nói cô ấy bị mất trí nhớ sao? Đúng rồi, Lưu Ly vì tức giận với Dương mà quên mất chi tiết này, nhưng cô sợ anh trai mình sẽ lại tìm đến Mai Anh. Ngày đó Mai Anh trong lúc đau đớn đã cầu xin cô đừng để Dương biết đến tin tức của Mai Anh, cô làm sao có thể không giữ lời với Mai Anh cơ chứ? Đến nay, chuyện xảy ra với Mai Anh vào ngày hôm đó sự thật như thế nào, Lưu Ly cũng không hề biết, trong tài liệu Dương đưa cũng chỉ là bệnh án của Mai Anh. Em nói cho anh biết, bây giờ cô ấy đã không nhớ anh là ai, thì anh nên để cho Mai Anh được sống cuộc đời của cô ấy đi. Dường như không quan tâm lời nói của Lưu Ly, anh nói lời khẳng định, Mai Anh đến giờ vẫn là vợ anh. Vợ sao? Vợ á? Anh có từng coi Mai Anh là vợ không? Mặc dù trước đó đã cùng Mai Anh ký đơn ly hôn, nhưng Dường vẫn chưa nộp ra tòa án. Vậy nên đến nay, cả hai vẫn là vợ chồng hợp pháp. Hôm nay gọi em sang đây là muốn hỏi em, lúc anh đi công tác, Chuyện gì đã xảy ra với Mai Anh? Tại sao cô ấy lại bị tai nạn? Đừng có mà hỏi em, lỗi là ở anh hết đấy. Anh làm Mai Anh tức giận bỏ đi nên mới bị như vậy. Em sẽ không hiểu được, ngày đó anh có lý do. Lý do gì? Lý do cảm thấy có lỗi với con Ngọc mà quay ra yêu thương nó hả? Bỏ mặc vợ con mình, đến ngay cả việc cô ấy mang thai mà anh cũng không biết. Anh có đáng mặt làm chồng không? Chuyện xảy ra ngày đó, Dương không hề giải thích với Lưu Ly. Mặc cho em gái suốt thời gian qua hiểu lầm Anh cũng không muốn nói Dương làm việc đều suy xét cẩn thận Riêng chỉ có việc của Mai Anh là nằm ngoài dự đoán của anh Lưu Lì Chuyện gì anh cũng chịu ý em Nhưng lần này sẽ không như vậy nữa Anh cần cô ấy Tên khố nhà anh Anh không xứng với Mai Anh đâu Anh rất yêu cô ấy Lưu Lì vừa nghe được cái gì thế này Nghe thật là chuyện bi hài vậy Cô nhìn Dương dĩu cợt Yêu sao Tình yêu của anh thật là phong phú đấy Nếu ngày trước mai anh còn ở bên cạnh, anh nói yêu cô ấy, anh đối xử với cô ấy tốt, thì ngày hôm nay đã không có những chuyện không hay xảy ra với cô ấy đâu. Bỏ qua lời chỉ trích của Lưu Ly, Dương nói, nếu như trong 3 tháng tới, anh vô tình gặp lại mai anh, thì anh sẽ giữ lấy hạnh phúc này. Còn nếu không, anh sẽ đồng ý với em, để cô ấy có cuộc sống riêng. Mọi chuyện cứ để theo ý trời đi. Em sẽ đi cầu chơi khấn phật cho anh, không gặp lại cô ấy. Lưu Ly! Không quan tâm đến Phạm Minh Dương lưu ly xoay người rời đi Khi cằn nhà đã trở lại yên tĩnh Dương ngồi dựa vào ghế sofa ngắm lại đôi mắt âm u chìm vào những suy nghĩ Sẽ chẳng ai biết được anh là thật lòng yêu cô đến như thế nào Gặp được cô, anh mới hiểu thế nào là tình yêu Về lại Việt Nam Cũng đã gần 2 tháng Mai anh đến nay cũng đã không cần phải ngồi xe lăn nữa Cô đã có thể đi lại bình thường Lục này vẫn phải ở trong nhà không được đi đâu, Mai anh cũng cảm thấy buồn chán muốn được ra ngoài chơi. Ba, mẹ, bây giờ con cũng đi lại được rồi, hôm nay cho con ra ngoài được không ạ? Không đợi ba mẹ lên tiếng, Diên đã nói, "Không được. Em vẫn chưa khỏi hoàn toàn, đi ra ngoài lâu sẽ không tốt." Từ ngày về nước đến nay, Mai anh làm bất cứ chuyện gì cũng đều nằm trong sự kiểm soát của Diên, mặc dù cô không khó chịu chuyển chị gái quá hoàn mình. Nhưng thật sự cô cũng bị nhốt như con chim trong lồng rồi. "Chị, có phải là em ra ngoài một mình đâu, bên cạnh còn có chị Diệu mà." Diên không phải là không muốn cho Mai anh ra ngoài, mà Diên sợ cô sẽ gặp lại Phạm Minh Dương. Bà cô hiểu được trong lòng Diên lo sợ điều gì, nhưng ông cũng không muốn con gái út ngày nào cũng ủ rũ đòi ra ngoài mà không được đi. Ông khuyên nhủ Diên, "Để cho em ra ngoài một chút cũng được, ba nhờ Hoàng đưa em đi được rồi." nhưng mà ba con sợ lời định nói ra khỏi miệng, Diên đành nuốt lại, cô cũng không muốn vô tình nhắc lại khiến cho Mai anh nhớ ra điều gì. Mai anh nghĩ là chị gái lo cho sức khỏe của mình, liền lên tiếng trấn an cùng vẻ mặt mong đợi, "Chị cho em đi đi mà, ba mẹ cũng đồng ý rồi, chị đừng sợ, em sẽ ngoan ngoãn đi bên cạnh chị Diệu và anh Hoàng mà." Dưới sự đồng ý của ba mẹ, thêm nữa Diên không cấm mãi Mai anh được, đành phải gật đầu đồng ý, nhưng vẫn không quên nhắc nhở Em nhớ không được đi lung tung, không chạy nhảy, nếu thấy mệt là phải về ngay và nhất định không được tiếp xúc với người lạ. Vâng vâng vâng vâng, em biết rồi ạ. Giờ phút này được ra ngoài chơi, mày anh đâu còn tâm trạng để ý đến lời riêng nói nữa, cô chỉ trả lời chị mình cho có vậy thôi. Lúc đầu dự định là có Hoàng đi cùng, nhưng khi đưa mày anh đến trung tâm thương mại thì Hoàng lại có việc đi gấp nên phải rời đi. Trước khi đi, Hoàng vẫn không quên dặn cô, anh phải đến bệnh viện không biết có kịp quay lại đón em không. Anh bận thì cứ đi đi ạ, có chị Diệu chăm sóc em là được rồi. Hay anh gọi cho Diên qua đón em nhé." Nghe vậy Mai Anh lập tức phản đối, "Thôi, anh đừng gọi mà, không chị em bắt em về luôn đấy. Em chưa có đi được đâu." Nhưng anh không yên tâm, "Em đi với chị Diệu, anh lo gì chứ? Em ở đây đợi anh quay lại, nếu anh không kịp qua đón em, lúc đó em sẽ gọi chị." Đắn đo một lúc nhưng Hoàng cũng đồng ý với Mai Anh. Mẹ anh đi hết khu ăn uống lại chuyển qua quầy trang sức, về sau cô cũng hơi mệt nhưng vì còn ham chơi nên chưa muốn về, cô liền kéo Diệu qua cửa hàng quần áo. Vừa vào đến nơi, mẹ anh đã ngồi xuống ghế sofa cửa hàng, thấy vậy Diệu liền hỏi: "Cô mệt sao? Hay chúng ta về nhé?" "Không, em còn chưa mua được gì mấy, ngồi nghỉ một chút là không sao đâu." "Nhưng cô chủ mà biết sẽ mắng tôi đấy. Có em bảo kê rồi mà, lần nào cô cũng bảo vậy mà tôi vẫn bị mắng đấy thôi." Lần này sẽ không bị, chị yên tâm. Có trời mới biết mai anh tính càng ngày càng trẻ con, cô vì được chiều quá, bây giờ chẳng sợ ai nữa rồi, gặp gì không vừa ý là cãi lại chêm chèm. Biết mình chẳng thể nói lại mai anh, giệu im lặng không nói gì nữa, mấy phút sau liền lên tiếng. Cô ngồi đây nhé, tôi đi vệ sinh sẽ quay lại ngay. Vâng, chị cứ đi đi. Ngồi nghỉ một lúc cũng thấy chân không còn mỏi nữa, mai anh đứng dậy đi chọn quần áo cho cả nhà. Sau khi chọn được một bộ ưng ý cho hai chị em và mẹ, mai anh đi đến quầy đồ nam chọn cho ba. Nhưng khi đi lướt qua gian đồ em bé, cô đứng nhìn một lúc rất lâu, sau đó bước chân như có người dẫn bước mà đi đến xem, chạm vào một bộ đồ sơ sinh, cô vô thức sờ lên trên bụng mình. Lúc này chính mai anh cũng không hiểu sao cô lại làm như vậy. Cảm giác trong cô giống như có một em bé đang ở đây. Chợt mai anh nở nụ cười dịu nhẹ, tự nói với chính mình không phải là muốn lấy chồng, sinh con rồi đấy chứ." Xoay người định rời đi thì có một bé trai vì mải nô đùa không để ý mà va phải người Mai Anh. Mặc dù đã có thể đi lại như bình thường, nhưng nếu vô tình bị ai va phải, cô cũng không giữ ý thức được mà ngã xuống. Đúng lúc này Mai Anh lại được người kia đỡ. Khi nhìn thấy khuôn mặt của người đó, cô có chút cảm thấy quen thuộc, đứng vững lại rồi cô nói: "Cảm ơn anh, hình như chúng ta đã từng gặp nhau." Gần 2 tháng không gặp Mai Anh. Phạm Minh Dương cứ nghĩ ông trời cũng không muốn cho anh xuất hiện trong cuộc đời cô nữa, nhưng không ngờ khi anh dường như không còn dám hy vọng nữa thì gặp cô ở đây. Cả hai lần gặp lại Mai Anh đều là lúc cô sắp ngã. Phạm Minh Dương mỉm cười nhìn cô. "Tôi từng đỡ em ở sân bay bên Thái." "Ồ, là anh sao? Hỏi sao tôi lại thấy anh quen quen, cảm ơn anh lần nữa nhé." "Không có gì, gặp lại nhau có lẽ sẽ là duyên." Mai Anh cũng có ý tán thành, gật gật đầu cười nhẹ đáp lại. Có lẽ vậy, còn nếu được anh giúp đỡ nữa, nếu vậy tôi có thể làm quen với em không? Mai anh định nói là có thể, nhưng cô lại nhớ đến lời Diên nói lúc ra khỏi nhà, liền trả lời, "Xin lỗi, tôi mới về Việt Nam cũng không biết anh là người như thế nào, chắc không thể nhận lời làm quen với anh rồi." "Em sợ gì sao? À, người nhà không muốn tôi tiếp xúc với người lạ." "Không từ người lạ làm sao thành người quen đây?" Mai anh tỏ vẻ mặt suy nghĩ, cô gật đầu một cái, sau đó lập tức lắc đầu liên tục. Dương thấy biểu hiện đáng yêu của cô gái này không nhịn được mà cong miệng lên cười, "Tôi có thể xin số điện thoại của em được không? Bởi vì về nước đã được mấy tháng nhưng lại chẳng có bạn bè gì, bây giờ có người nói chuyện thì may anh có chút vui vẻ." Suy nghĩ mấy giây sau đó, cô cũng cho Dương số điện thoại. Có được số điện thoại của Mai Anh, anh lấy trong túi áo đưa lại cho cô danh thiếp của mình, "Đây là danh thiếp của tôi, em cầm lấy đi." Mai Anh đưa tay cầm lấy, trên tấm danh thiếp có in tên, địa chỉ công ty tên tổng giám đốc và số điện thoại của Dương. Cô ngước lên nhìn anh mấy giây, không tin mà hỏi lại, anh còn trẻ như vậy mà đã làm tổng giám đốc rồi á? Dương gật đầu hỏi lại cô, em đến đây có một mình sao? Không, tôi đi cùng một chị nữa, nhưng chị ấy đi vệ sinh rồi. Vậy tôi nói chuyện cùng em đến khi bạn em về được chứ? Tùy anh thôi. Nếu là người khác, anh sẽ chẳng bao giờ bắt chuyện trước với người ta, hơn nữa cũng sẽ không kiên nhẫn đứng nói chuyện với một người con gái đạo thái độ hờ hững với mình, nhưng mai anh thì khác, ai bảo cô là vợ anh, ai bảo anh yêu cô, ai bảo anh muốn cô yêu anh lần nữa, vì tương lai đón được vợ trở về nhà, anh chịu khổ bao nhiêu cũng xứng. Khi Diệu quay lại, thấy mai anh đang nói chuyện với người lạ, Diệu liền đi tới nhắc nhở với cô, quay ra nhìn người đàn ông trước mặt lại có cảm giác đã từng gặp ở đâu, cho đến khi mai anh giới thiệu là đã từng gặp Dương tại sân bay bên Thái, lúc này Diệu mới nhớ ra. Cuối đầu chào Dương. Bỗng điện thoại Mai Anh reo lên, người gọi đến là Hoàng, anh nói mình đã xong công việc, đang trên đường đến đón cô, bảo cô đang ở đâu thì đứng đó đợi anh. Tắt máy điện thoại, Mai Anh chào tạm biệt Dương, sau đó cùng Diệu đi xuống dưới sảnh khu trung tâm đợi Hoàng. Từ sau khi lấy được số điện thoại của Mai Anh, Dương hầu như hôm nào cũng nhắn tin cho cô, thời gian đầu có lúc Mai Anh nhiệt tình trả lời, cũng có lúc cô xem tin nhắn xong thì để đấy không nhắn lại. Rất nhiều lần Dương có ý mời Mai anh dùng bữa, nhưng cô đều khéo léo từ chối. Bị cự tuyệt, mới khiến anh hiểu cảm giác hụt hẫng, đau thương khi bị người yêu bỏ mặc không quan tâm là như thế nào. Bây giờ anh cũng đã hoàn toàn hiểu được cảm giác của cô ngày đó. Lần đầu tiên Dương theo đuổi một cô gái, vậy mà cô còn là vợ của anh, lại đã từng là người rất yêu anh, cảm giác đó thật khiến cho con người đa nao nao, khó nói thành lời. Chuyện mãi anh gặp lại Dương, người trong nhà không ai biết. Cô lâu này nói chuyện qua điện thoại với anh nhưng lại cũng không khoe với người nhà. Cứ như vậy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng kéo gần lại hơn, cô cũng bắt đầu cảm thấy mến anh, có chuyện gì cũng đều khoe với Dương. Về nước đến nay đã được 4 tháng, sức khỏe của Mai Anh đã hoàn toàn hồi phục. Diệu cũng xin nghỉ việc chăm sóc Mai Anh mà chuyển qua làm y tá trong bệnh viện của ba Mai Anh. Một ngày, Mai Anh vui vẻ hỏi ba mẹ, "Ba, mẹ, trước đây con có những người bạn nào ạ?" Tại sao con về Việt Nam cũng đã được 4 tháng rồi mà không có ai quen biết con vậy nhỉ?" Trước câu hỏi của Mai Anh, ba mẹ cô đang dùng bữa thì chợt khựng lại, không biết phải nói với con gái ra sao, may mắn Diên trả lời thay, "Em chỉ có một số ít bạn bè đi học cùng, không thân lắm, bạn bè em chắc bây giờ mỗi người đều có cuộc sống riêng rồi." "Ồ, vậy trước em học đại học ở đâu? Tại sao em lại bị tai nạn vậy?" Từ lúc Mai Anh tỉnh lại, Diên hầu như không nhắc quá nhiều về quá khứ của Mai Anh thậm chí ngay cả việc cô bị thất lạc cũng không nói, Mai Anh Lâu này cũng không có hỏi gì, không hiểu sao hôm nay cô lại có hứng thú muốn biết chuyện trước đây. Diên từ tốn trả lời, "Em học kinh tế được 1 năm nhưng chán học nên nghỉ, thời gian sau em có buôn bán kinh doanh nhưng cũng dẹp tiệm rồi, không lâu sau thì vô tình bị tai nạn thôi." Diên không trả lời thật cho Mai Anh biết, bởi vì quá khứ của cô có rất nhiều chuyện liên quan đến Phạm Minh Dương. Cửa hàng của Mai Anh Lâu này vẫn hoạt động nhưng lại do Dương quản lý gia đình riêng đều không muốn qua lại với bên gia đình Dương nên thời gian qua hầu như không có bất kỳ liên lạc nào mà Dương vì lời hứa với Lưu Ly mới không đến nhà tìm ba mẹ hỏi về Mai Anh nên càng khiến hiểu nhầm giữa hai bên trở nên sâu sắc Mai Anh nghe chị gái nói vậy thì gật gù không chút nghi ngờ cô cười nói trời sao em lười vậy nhỉ ba mẹ và chị đều giỏi như vậy mà em thì chán quá nè Sau này em có gì muốn biết thì cứ hỏi chị, ba mẹ cũng bận nhiều công việc không thể kể hết chuyện của em đâu. Vâng. Từ sau khi Mai anh khỏe trở lại, cô đi đâu làm gì cũng không còn bị kiểm soát nữa. Sở dĩ Diên tha lòng cho Mai anh như vậy là vì Lê Khánh Ngọc bây giờ đã ngồi tù. Về phía Dương, không sớm thì muộn Mai anh cũng sẽ phải gặp lại. Cô cũng không thể cứ vì lo sợ em gái gặp lại Dương mà không cho Mai anh ra ngoài. Ở chung một thành phố, gặp lại nhau chỉ là vấn đề thời gian. Trong một lần đến quán cà phê gần nhà, Mai Anh vô tình gặp Phong. Ấn tượng đầu tiên của Phong trong mắt Mai Anh là anh rất đẹp trai, dáng người lại chuẩn soái ca. Cô không nhịn được mà đi đến bắt chuyện với anh. Mới đầu nhìn thấy Mai Anh, Phong có chút sửng sốt, nhưng nhớ đến những gì Dương kể về cô trong suốt một năm qua, thêm việc cô đã mất trí nhớ, anh bình tĩnh nhìn cô mỉm cười. Mai Anh vui vẻ hỏi: "Anh đẹp trai ơi, anh tên là gì vậy? Anh cho em làm quen được không?" Câu nói của Mai Anh khiến nụ cười trên môi Phong càng đậm hơn, anh nhẹ nhàng trả lời, "Anh tên Phong, rất vui được làm bạn với em." Mẹ anh tự nhiên ngồi xuống ghế, cô chống tay vào cằm, tròn mắt hỏi Phong, "Sao anh không hỏi tên em?" Phong cười cười, ánh mắt anh nhìn cô rất ấm áp trả lời, "Bởi vì anh biết tên em." Mai Anh ngạc nhiên hỏi lại, "Sao anh lại biết ạ? Trước đây anh quen em sao?" Phong không trả lời câu hỏi của cô. Anh chỉ tay về phía người đàn ông đi về trong quán, anh hỏi, "Em có biết người kia không?" Nhìn theo hướng tay của Phong, Mai anh nhận ra đó là Dương, cô tươi cười gật đầu nhưng vẫn không hiểu vì sao Phong lại hỏi cô như vậy. "Em biết ạ, anh ấy tên Dương, em cũng quen anh ấy đấy." Phong thản nhiên nói, "Cậu ấy là bạn thân anh nên có kể cho anh biết về em." "Ơ, sao tự nhiên hai người lại kể về em, có liên quan gì nhau sao?" Chưa nghe được câu trả lời của Phong, Thì bóng dáng Dương đã đi đến, giọng anh thâm trầm cất lên, có liên quan, bởi vì anh thích em. Mai Anh ngước mắt lên nhìn Dương, cô đứng hình mất mấy giây, sau đó lắc đầu liên tục. Anh bị hâm mà, quen biết không lâu, thích gì mà thích. Câu nói của Mai Anh khiến Dương tái mét mặt đi, Phong thấy vậy thì tủm tỉm cười, nói đỡ hộ Dương, có nhiều kiểu thích từ lần đầu gặp mặt mà em. Mai Anh đang nhìn Dương liền quay ra nhìn Phong, giọng nói rõ ràng cất lên. Vậy giống như em với anh rồi, vừa nhìn thấy anh em đã thích từ cái nhìn đầu tiên." Phong không nhịn được mà cười lớn hơn, ngược lại mặt Dương sạm lại như đít nồi, chân mày anh nheo lại, buồn bực kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Mày anh chẳng buồn để ý đến Dương, thời gian qua mặc dù nói chuyện với nhau rất nhiều nhưng trong cô chỉ có cảm giác mến Dương, bây giờ cô đang tán tỉnh người đàn ông trước mặt lại bị Dương chen ngang, cô không thèm liếc Dương lấy một cái, thái độ vui tươi nói chuyện với Phong. "Anh ơi, Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? Nhà anh ở đâu thế? Cho em số điện thoại được không?" Thấy thái độ nhiệt tình của Mai Anh, Lâm Dương không vui, anh nói: "Em hỏi nó làm gì mà hỏi lắm thế? Hỏi anh đi này." Mai Anh đưa mắt lườm Dương, ra hiệu bảo anh ngồi yên đó đi, đừng có mà chen vào. Nụ cười trên môi Phong vẫn luôn nở từ khi cô ngồi xuống đến bây giờ. "Anh năm nay 30 tuổi, nhà anh bên Mỹ Đình, em đưa điện thoại đây, anh lưu số cho." Mai Anh vui vẻ đưa điện thoại cho Phong. Dương ngồi bên cạnh nhịn không được, bẹo vào bên hông của Phong một cái đau điếng, nhưng Phong mặt vẫn cố mình là tỏ ra ổn không hề đau. "Mai anh cầm điện thoại, không đợi Phong hỏi cô tự giới thiệu. Năm nay em 23 tuổi rồi nè, nhà em in cầu giấy, hôm nào rảnh em mời anh ăn cơm nhé." Lần này Dương mời mai anh đi ăn, cô đều từ chối, bây giờ nghe cô mời người khác đi như vậy, anh không vui nhíu mày, anh cũng muốn đi, bao nhiêu lần anh mời em em đều từ chối là sao? Em không thích đi ăn với anh đấy, anh có ý kiến à?" Phong lên tiếng, "Hôm nào có thời gian cả ba cùng đi, như vậy được không?" Mai anh suy nghĩ mất mấy giây rồi trả lời, "Vâng, hay là hôm nay đi luôn nhé?" "Hôm nay bọn anh có việc mất rồi." "Ồ, buồn thế, vậy để hôm khác à?" Cầm ly lê nước lên uống, Mai anh hỏi lại Phong, "Mà anh làm ở đâu vậy à?" "Anh làm ở Phạm Minh cùng công ty với Dương." Mai anh không nói gì nữa, cô cười tủm tỉm. Trong đầu này ra một ý tưởng, ngồi nói chuyện một lúc thì Dương và Phong phải đi công việc, Mai Anh chào tạm biệt hai người rồi sau đó cũng rời đi. Về đến nhà, Mai Anh liền tìm mẹ, thấy mẹ đang nấu ăn trong phòng bếp, cô đi đến thơm mẹ một cái thật kêu, giọng điệu trẻ con, "Mẹ ơi, con muốn đi làm ạ." Mẹ cô nghe vậy liền dừng tay, nhìn Mai Anh khuyên nhủ, "Sức khỏe con mới bình phục, đi làm làm gì? Ba mẹ đổ tiền cho con tiêu mà." "Con khỏe rồi mà mẹ, ở nhà chán lắm." con cũng cần phải tự kiếm tiền cho mình chứ. Nhưng con mất trí nhớ như vậy, lại không có chuyên môn gì, công ty nào chịu nhận con vào làm. Mẹ yên tâm đi mà, chỉ cần mẹ đồng ý con sẽ tìm một công việc phù hợp, con nhắm được một công ty rồi ạ. Mẹ cô càn bản là không muốn để Mai Anh đi làm. Thôi con, đợi một năm nữa rồi hãy đi. Nghe vậy, Mai Anh liền rũ đôi mắt xuống, tay cô ôm lấy tay của bà, lắc qua lắc lại làm nỗng. Không đâu, con muốn đi làm cơ. Đi mà mẹ, cho con đi đi." Diên từ trên tầng đi xuống, nghe được cuộc đối thoại của Mai Anh cùng mẹ, Diên lên tiếng cắt ngang, "Em đi làm ở đâu? Công ty Phạm Minh à?" Nghe đến công ty, Diên lập tức phản đối luôn, "Không, chị, công ty đó đãi ngộ nhân viên rất tốt mà, lại còn phát triển nữa. Chị nói không đi là không đi." Mẹ cô cũng lên tiếng, "Mẹ cũng không đồng ý cho con đi làm đâu, càng không đồng ý cho con đến công ty đó." Thấy thái độ của chị gái gay gắt, cùng với sự phản đối của mẹ, Mai Anh nghi hoặc, tại sao mẹ và chị không cho con đến công ty Phạm Minh? Nơi đó không thích hợp với em, nhưng mà Phạm Minh Dương rất tốt với em đấy, em và anh ấy thời gian qua nói chuyện cũng rất hợp." Nghe đến đây Diên tròn mắt nhìn Mai Anh, tại sao em gái đã gặp lại Phạm Minh Dương mà cô không biết, tại sao em gái không kể với cô? Em gặp Phạm Minh Dương khi nào? Lần em về nước đã gặp anh ta ở sân bay, về nước được gần 2 tháng thì gặp ở trung tâm thương mại Từ đó là nói chuyện điện thoại với nhau suốt. Mày anh cứ nghĩ chỉ chỉ hỏi hoàn cảnh gặp mặt của cô và Dương, không nghĩ rằng Diên là đang ra xem xét hai người chạm mặt nhau từ bao giờ. Em vừa về nước đã làm quen với người lạ, lúc đó em quên chị đã nhắc nhở em như thế nào rồi phải không? Giọng điệu của con gái lớn có chút tỏ tiếng, mẹ cô liền nhắc nhở, "Diên, nói chuyện không nên lớn tiếng với em gái như vậy đâu con." "Mẹ ạ, bây giờ là em gặp Phạm Minh Dương đấy, mẹ bảo con bình tĩnh làm sao?" Em còn nói chuyện với anh ta mà không nói cho con biết cái kìa. Gặp Phạm Minh Dương thì sao chứ hả chị? Anh ta cũng đâu phải người xấu đâu. Em biết anh ta không xấu à? Em muốn đi làm ở Phạm Minh là muốn gặp anh ta? Không có, em thích anh Phong bạn của anh Dương cơ. Em hơi đâu mà thích một tên mặt lạnh như Phạm Minh Dương. Không cần biết nguyên nhân Mai Anh nổi đến Phạm Minh làm là vì muốn gặp Phong hay Dương thì Diên đều không đồng ý. Mẹ cô biết Diên không ưa gì Phạm Minh Dương, hơn nữa những chuyện xảy ra với Mai Anh cả nhà đều không thể tha thứ cho Dương, nhưng bây giờ con gái nhỏ cứ đòi đến công ty Phạm Minh làm việc cho bằng được thì bà cũng đành hết cách. "Chị sẽ không đồng ý cho em đến Phạm Minh làm, từ nay trở đi em cũng đừng có mà liên lạc với Phạm Minh Dương nữa, nếu không đừng trách chị quản em quá chặt." Nói sao cũng không được mẹ và chị đồng ý, Mai anh tuổi thân đi lên trên phòng, nhốt mình bên trong, đến bữa cả nhà gọi xuống cũng không chịu ăn, không được sự đồng ý của ba mẹ và chị gái. Mai Anh hờn dỗi nhốt mình trong phòng. Cả ngày hôm nay Mai Anh đã không ra ngoài, sợ cô không ăn không uống sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Diên đành xuống nước, đi đến gõ cửa phòng Mai Anh. "Em ra ngoài ăn đi có được không? Có gì chúng ta từ từ nói chuyện." Mai Anh nằm trên giường, cô vừa nướt điện thoại vừa đưa tay vào bịch đồ ăn vặt đã được cô mua giấu trong phòng từ khi nào. Nghe tiếng nói của Diên, Mai Anh dừng lại động tác ăn, giọng nói phụng phịu Em muốn đi làm, mọi người không đồng ý, em sẽ không ra ngoài đâu. Mai anh, cả ngày nay em đã không ăn gì rồi, ra ngoài đi được không? Chuyện đi làm để từ từ rồi chị tính. Không, chị lại gạt em, chị không cho em đi giữ gì. Thật sự Phạm Minh không phù hợp với em đâu. Em muốn đi làm thì chị sẽ mở một cửa hàng cho em, có được không? Không, em muốn đi làm ở Phạm Minh cơ. Diên không biết phải làm sao với Mai anh nữa, cô không thể kể chuyện trong quá khứ cho cô biết. Nhưng nếu để mai anh đi làm, cô sẽ không chấp nhận. Phải làm gì để vẹn cả đôi đường đây? Hay như thế này đi, em ra ngoài ăn trước đi đã, cho chị 2 ngày đi giải quyết số việc, rồi em muốn đi làm cũng được. Nghe Diên nói có vẻ xuôi xuôi, mai anh hỏi lại, em cho chị 2 ngày thôi đấy nhé, 2 ngày sau em phải được đi làm ở Phạm Minh, nếu không em sẽ nhịn ăn cho đến khi nào được đi làm mới thôi. Ừ, thôi em mở cửa ra đi. Mai anh đứng dậy dấu vội mấy gói đồ ăn vặt vào trong tủ, khuôn mặt cô giả vờ buồn bã đi ra mở cửa. "Em xuống ăn cơm đi, nhanh lên." "Vâng." "Diên đi trước, mai anh đi sau." liền ôm miệng cười trộm, vì cô biết kiểu gì ba mẹ và chị cũng sẽ phải chiều theo ý cô. Ngày hôm sau Diên đến công ty, Lễ Tân thấy có khách đến mà không hẹn trước, cứ như vậy muốn lên phòng tổng giám đốc, vội chắn trước mặt Diên. "Xin lỗi, cô không thể tự tiện như vậy được đâu." Tôi muốn gặp Phạm Minh Dương, cô thông báo với anh ta, tôi là Nguyễn Mai Diên. Tổng giám đốc đang có cuộc họp, nếu cô không hẹn trước mời cô ngày mai hẵng đến. Diên đẩy lễ tân đứng sang một bên, đi về phía thang máy lạnh lùng nói, tôi nghĩ anh ta nghe đến tên tôi không chừng còn bỏ luôn họp đấy. Lễ tân thấy như vậy vừa đuổi theo Diên, vừa gọi bảo vệ. Khi thang máy dừng lại ở tầng 10, Diên bước ra liền đã thấy hình bóng Dương Dương vừa tan họp đang quay về phòng không quan tâm sự ngần ngại của Lễ Tân, Diên cắt tiếng lạnh lùng gọi cả họ lẫn tên Dương, "Phạm Minh Dương." Nhìn về nơi phát ra tiếng nói, thấy Diên đến tìm mình, anh nói với Lễ Tân đang đứng bên cạnh, "Cô cứ xuống làm việc của mình đi." "Vâng ạ." Trong phòng làm việc, Dương ngồi xuống ghế, nhàn nhã hỏi Diên, "Chị đến tìm tôi có việc gì?" Cứ không dám nhận một tiếng trị của anh, tốn thọ lắm. Chân mày Dương hơi nhíu lại, ngước đôi mắt nhìn Diên, đợi cô nói tiếp. Diên không muốn dài dòng với Dương, cô vào thẳng vấn đề. Anh rốt cuộc đã làm gì mà khiến Mai Anh đòi đến công ty anh làm việc? Tôi không làm gì cả, em ấy muốn đến tôi biết sao được. Chuyện Mai Anh muốn đến công ty làm việc Dương cũng không hay biết gì. Ngày hôm qua còn mới nói chuyện với Mai Anh, không hề thấy cô nhắc đến chuyện muốn đến Phạm Minh làm việc. Anh đừng có giở trò với chúng tôi, những gì anh gây ra cho Mai Anh, tôi còn chưa tính sổ với anh đâu. Tôi là còn đang muốn hỏi, tại sao Mai Anh lại như vậy? mà gia đình bên ngoại không ai nói một lời với tôi, tại sao lại giấu tôi?" Diên cười nhạt lạnh lùng nói, <cười> "Nói với anh sao? Anh nghĩ mình còn đủ tư cách để chúng tôi nói chuyện, cho anh biết liên quan đến Mai Anh? Anh qua lại với Lê Khánh Ngọc, đòi ly hôn với Mai Anh, anh để cho người tình của anh đến nhà đánh Mai Anh đến nỗi sảy thai, vì muốn chạy thoát khỏi cô ta mà Mai Anh bị tai nạn đấy. Anh nghe rõ chưa hả?" Dương sững sờ, Chuyện ngày hôm đó như thế nào anh không hề hay biết, hôm nay nghe Diên nói như vậy, anh rất muốn biết sự tình ra sao. Tại sao chị biết những chuyện này? Là chính miệng Lê Khánh Ngọc thừa nhận với tôi. Còn nữa, người tình của anh hiện giờ đang bóc lịch ở trong nhà giam rồi đấy." Giọng nói của Dương trầm thấp, mang theo sự đau lòng không thôi. Ngày tôi đi công tác trở về, đã không còn thấy Mai anh ở nhà, nghe Lưu Ly nói Mai anh đã đi, suốt thời gian đó tôi vẫn đến nhà tìm Mai anh. Nhưng không thấy em ấy về Tôi cứ nghĩ em ấy chọn cách rời đi Để có cuộc sống hạnh phúc Thật không ngờ lại hôn mê trong bệnh viện Chắc Lưu Ly không nói cho anh biết Lúc mà anh đau đớn đã xin Lưu Ly điều gì Ánh mắt giường âm hù Nhìn chăm chăm vào riêng chờ cô nói tiếp Con bé xin Lưu Ly Nếu nó còn sống Đừng để cho anh tìm thấy nó Còn nếu nó chết Nó không muốn anh xuất hiện trong tang lễ của nó Chắc anh cũng biết Nó phải hận anh như thế nào "Mọi nói về lưu ly những lời nói đó. Vì ra anh đã chọn sai cách để bảo vệ cô, đến cuối cùng lại khiến cô hận anh đến như vậy hay sao? Tôi không mong anh và Mai anh có bất kỳ quan hệ nào với nhau nữa, vậy nên nếu con bé nộp hồ sơ xin việc, anh vẫn là không nên nhận." "Không, tôi vẫn sẽ nhận. Tổn thương của Mai anh tôi sẽ bù đắp cho em ấy." Nãy giờ đã cố gắng nói chuyện hòa hoãn nhất với Dương, nhưng giờ phút này thấy anh không đồng ý với yêu cầu của mình, Diên bực mình nói Cứ nói anh không hiểu cái gì à? Anh và Mai Anh đã không thể tiếp tục, anh cố chấp như vậy để làm gì? Mai Anh trước giờ vẫn là vợ của tôi, tôi yêu Mai Anh." Nghe vậy Diên gấu kính nói. "Nói chuyện với người như anh sao mà ức chế thế nhỉ? Nếu tôi nói cho chị biết lý do vì sao ngày ấy tôi lại chọn ly hôn với Mai Anh, chị có cho tôi một cơ hội để chăm sóc cô ấy không?" Diên không nghĩ ra, Dương còn có lý do gì? mà khiến anh phải chọn cách ly hôn để bảo vệ cho Mai anh. Mặc dù không muốn đồng ý cho Dương cơ hội, nhưng Diên cũng muốn biết lý do. Cô suy nghĩ mấy giây rồi trả lời: "Được, tôi cho anh giải thích. Nếu như không hợp lý, anh chết chắc với tôi." Mai anh trước này chỉ biết sống vì người khác, đến ngay cả việc bảo vệ bản thân em ấy còn không làm tốt. Nếu ngày đó còn tiếp tục để em ấy ở bên cạnh tôi, Mai anh sẽ vì tôi mà cùng sống cùng chết. Tôi thì không đành lòng chỉ có thể đẩy em ấy ra xa. Diên vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì, cô không kiên nhẫn mà hỏi lại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh nói nhanh lên, dài dòng quá đấy. Dương thở hắt ra một hơi, anh từ từ kể lại cho Diên nghe mọi chuyện, không có bất kỳ sự giấu giếm nào. Sau khi nghe xong, Diên đúng là đã thay đổi cách nhìn khác về Dương, nhưng cô vẫn có một chút trách cứ không đồng tình. Sao ngày trước anh không nói với tôi, tôi có thể giúp anh? Chuyện công ty Phạm Minh, làm sao dám làm phiền đến chị?" Diên lắc đầu thể hiện quan điểm của mình, nhưng anh vẫn không bảo vệ được Mai Anh, đó là lỗi rất lớn của anh. "Đương nhiên tôi biết, vậy nên sau khi gặp lại, tôi rất muốn có được tình yêu của Mai Anh một lần nữa." Diên khẽ thở dài cô nói, "Có được tình yêu của Mai Anh lần nữa hay không, đừng nghĩ anh không nên quá tự tin vào bản thân, bởi vì Mai Anh muốn đến công ty anh làm, không phải vì anh." mà vì thích người bạn tên Phong của anh đấy." Nghe đến đây Trần Mễ Dương xoắn lại, anh không vui rời hỏi, "Sao chị biết?" "Con bé nói với tôi mà." Thấy vẻ mặt Dương xám lại, Diên nói tiếp, "Tôi còn có việc không dành nói chuyện với anh, đi trước đây." Khi bàn tay Diên nắm lên tay vặn cửa, Dương nói, "Chuyện hôm nay chị đừng nói gì với Mài anh nhé." "Biết rồi, tôi sẽ không làm khó anh nữa, tôi chúc anh may mắn, không còn bị Diên phản đối." Tâm trạng Dương vui vẻ hẳn lên nói lời phấn khởi, "Cảm ơn chị vợ, không dám." Diên về đến nhà, mẹ cô liền gọi lại hỏi tình hình, "Sao rồi con, thằng Dương nó có chịu làm theo ý con không?" "Mẹ à, con nghĩ thệ cho duyên phận của hai đứa đi, chúng ta cũng không cần can nữa đâu." Mới hôm qua còn thấy Diên gay gắt phản đối, hôm nay đi gặp Dương về liền thay đổi, bà tò mò hỏi, "Sao vậy? Con thấy anh ta cũng không đến nỗi quá tệ, chỉ là chúng ta có chút hiểu lầm thôi, cứ kệ hai đứa đi mẹ." Dương sẽ không làm tổn thương Mai anh nữa đâu, mẹ đừng lo. Có chuyện gì con nói rõ xem nào, cứ giấu mẹ vậy. Được rồi, con kể cho mẹ nghe là được mà." Diên đỡ mẹ ngồi xuống ghế, cô từ từ kể lại những gì Dương đã nói với mình. Mẹ cô nghe xong thì cũng đồng cảm cho Dương, nhưng cũng xót xa cho con gái mình. Được sự cho phép của ba mẹ và chị gái, Mai anh vui đến không tả nổi, cô lập tức đi làm hồ sơ xin việc. Mai anh không nộp hồ sơ cho phòng nhân sự mà cô tới công ty đã muốn gặp Phạm Minh Dương, cô nghĩ Dương đang có ý với mình, anh chắc chắn sẽ không từ chối. Vào đến sảnh, lễ tân nhận ra Mai anh là vợ của Phạm Minh Dương, lập tức ấn thang máy mời cô lên phòng tổng giám đốc. Thấy mọi người trong công ty có vẻ khép nép với mình, Mai anh có chút không hiểu, nhưng cô cũng không quá quan tâm, chuyện mà cô để ý lúc này là được vào công ty làm việc và được gặp mặt phong. Thật ra trước khi Mai anh đến công ty làm việc, Dương đã thông báo với toàn thể nhân viên trong công ty biết đến sự xuất hiện của cô. Anh cảnh cáo nếu ai dám ăn nói linh tinh trước mặt mày anh, anh thề sẽ không để người đó được sống yên ổn. Nhân viên trong công ty đều biết, Dương vốn lạnh lùng không kém phần tàn khốc, lời anh nói được sẽ làm được, không phải là để đe dọa. Tại phòng làm việc của Dương, anh đứng bên cửa sổ sát đất, ngắm nhìn thành phố đông đúc xe cộ đi lại. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, biết người đến là Mai Anh. Anh tự mình đi đến mở cửa cho cô, mới hôm qua còn tỏ thái độ xa cách với Dương, nhưng hôm nay Mai anh nhìn thấy Dương liền niềm nở nở nụ cười tươi. "Em chào anh nhé, được tổng giám đốc mở cửa, thật là vinh dự." Dương bị lời nói của Mai anh phải làm cho bật cười, anh đóng lại cửa phòng, giả vờ hỏi cô, "Em đến đây làm gì? Nhớ anh nên đến tìm gặp hay sao?" Mai anh tự nhiên đi đến ghế ngồi xuống, cô giơ tài liệu lên nói, "Anh ảo tưởng thế, em đến xin việc đây này." Xin việc thì nộp đơn dưới phòng nhân sự, em mang đến tận phòng anh để làm gì? Ồ, tại em quen anh mà, nộp phòng nhân sự làm gì cho lâu ạ? Nộp cho anh nghĩa là được đi làm luôn rồi. Dương ngồi xuống ghế cố ý trêu cô, anh không nói là nhận em mà, mày anh tròn mắt nhìn hỏi, anh không dám nhận. Em xem có ai đi xin việc mà vào phòng tổng giám đốc tự nhiên như ở nhà như em không? Chưa kể đến việc còn tỏ thái độ, bây giờ còn dọa anh nữa đây. Nhận nhân viên như em vào làm việc Chắc anh tôn em nên làm sếp Mai Anh cong môi lên Cô đứng dậy nói Vậy thôi em đi về Nghe vậy Dương lập tức kéo lấy tay Mai Anh mà nói Anh đùa tí thôi mà Về thật đấy à Anh nói không nhận thế em ở lại làm gì Dương lấy hồ sơ trên tay Mai Anh rồi vội nói Anh nhận, anh nhận Vậy anh cho em vào vị trí nào mà được gần anh Phong đẹp trai nhé Miệng đang cười Nghe Mai Anh nhắc đến tên Phong Mặt anh liền nghiêm nghị tuyên bố Không "Anh sắp xếp em ấy, làm thư ký cho anh rồi." "Ơ, nhưng em không muốn làm thư ký, em có chuyên môn gì đâu. Anh cho em làm gì dễ dễ để gần anh Phong thôi nhá." Dương bực bội đưa lại hồ sơ cho Mai Anh, "Không làm thư ký thì đi về, anh không nhận chức vụ khác." Vì muốn được nhìn thấy Phong nhiều hơn nên Mai Anh đành thỏa hiệp, "Làm thì làm, đến lúc mà công việc của anh bị ảnh hưởng, công ty tổn thất, đừng có mà đổ lỗi cho em đấy." "Chiều em có thể đến công ty làm rồi." Vị trí của em ngồi luôn trong phòng cùng với anh. Trước giờ xem phim, mai anh chưa từng thấy thư ký nào mà lại ngồi cùng chung phòng làm việc với tổng giám đốc. Cô cau kỉnh hỏi lại, "Này, anh đừng có vì thích em mà đưa ra những yêu cầu quá đáng nhé. Bây giờ em làm hay là về?" "Làm." Nếu không phải vì muốn gặp phòng, cô còn lâu mới nhịn anh. Mai anh miệng lẩm bẩm nói lí nhí không để Dương nghe thấy, "Cô đáng ghét, nhớ đấy, có ngày á tôi cho anh biết đời." "Em nói cái gì đấy nhỉ?" Anh nghe không có rõ." Bị Dương hỏi, Mai anh giật mình chối bay chối biến, "Ờ, em đâu có nói gì đâu. Tai anh chắc bị sao rồi đấy. Ở lại đây tí đi, đi ăn với anh. Không, à mà có anh Phong đi cùng thì em đi." Dương có chút bực bội, anh gắt gỏng, "Em nhắc đến thằng đó ít thôi, đừng có làm anh không vui." "Được rồi, để mặt anh ngắt nhận em vào làm, em cho phép anh mời em một bữa." Lời nói của Mai anh khiến anh không thể không cười. Anh đưa tay lên trán đập đập vào đầu hai cái, dương đến chịu với tính cách này của cô, cãi thì không ai bằng. Đột nhiên tầm mắt của Mai Anh dừng trên hai chiếc nhẫn ở bàn tay Dương, Mai Anh tò mò hỏi, "Sao anh lại đeo cặp nhẫn này vậy?" Gặp lại nhau lần này là lần thứ tư, nhưng bây giờ Mai Anh mới để ý kỹ đến Dương, nghe Mai Anh hỏi vậy, Dương đút tay vào túi quần, "Anh muốn đợi đến lúc gặp được người thích hợp thì lấy ra đeo luôn cho cô ấy." Mai Anh đi đến kéo tay anh ra, cô nói: "Này, cho em xem một tí nhé. Anh giấu làm cái gì?" Đến khi nhìn kỹ chiếc nhẫn, trong đầu Mai Anh lại thoáng qua hình ảnh mờ ảo của một bàn tay con trai đeo nhẫn lên bàn tay một người con gái. Mai Anh nhíu chân mày, cô chạm tay lên chiếc nhẫn hỏi Dương: "Tại sao em có cảm giác như đã nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ?" Dương không trả lời câu hỏi của Mai Anh, anh hỏi lại: "Em thích không? Anh cho em một chiếc này." Mai Anh hất nhẹ tay anh ra. Em không cần, anh bảo á, anh để tặng cho người thích hợp cơ mà, cho em làm gì? Anh thấy em rất thích hợp với anh, anh có nói linh tinh nữa em đi về đấy, không đi ăn nữa đâu. Được rồi, em ngồi đây đợi anh, xong việc anh đưa em đi, ok. Dương ngồi làm việc nhưng chốc chốc anh lại đưa mắt nhìn Mai Anh đang ngồi dựa lưng vào ghế nghịch điện thoại. Anh không biết nếu cô nhớ lại, cô có ghét bỏ anh không. Chức vụ của Mai Anh trong công ty vốn chỉ để làm màu. Mọi công việc của thư ký Dương đều giao cho Thắng làm hoặc là anh tự mình xử lý, việc của cô chẳng có gì khó khăn, đến công ty chỉ để anh sai vặt hoặc đọc lại mấy bản tài liệu của công ty từ bao giờ coi như là có việc giao cho cô làm, không còn bị ba mẹ và Diên cấm cản. Mỗi buổi đi làm, Dương đều đến nhà qua đón Mai Anh, những lần đầu Mai Anh còn từ chối nhưng nói thế nào Dương vẫn mặt dày qua nhà đứng ngoài cổng chờ chờ cô đi làm. Lâu dần Mai Anh cũng quen dần với sự xuất hiện mỗi ngày của Dương. Công việc nhàm chán khiến Mai Anh suốt ngày kêu than với Dương. Mỗi lần đòi ra bên ngoài nghỉ dài lao, tìm Phong nói chuyện là y như rằng bị Dương giao cho một sớp tài liệu, bắt ngồi đọc cho bằng hết mới thôi. Thỉnh thoảng Phong vào phòng tìm Dương bàn công việc. Cô liền gác hết mọi chuyện đang làm sang một bên, ngồi ngắm hai người đàn ông đang nghiêm túc làm việc. Lưu Lì đi công việc được hơn một tháng trở về biết tin Mai Anh vào công ty làm việc Thái độ không vui vẻ gì mà sang nhà tìm Dương nói chuyện. Sao anh lại để Mai Anh đến công ty làm việc? Mai Anh muốn vào làm, anh không thích từ chối. Anh đã từng hứa với em để cô ấy có cuộc sống riêng, bây giờ anh lại thất hứa à? Không nhắc thì thôi, Lưu Ly nhắc lại trước đây khiến cho Dương không vui hỏi cô. Anh còn chưa tính với em, chuyện em biết Mai Anh bị tai nạn mà giấu anh đâu. Đáng đời anh, sao em phải kể? Em hứa với Mai Anh em phải thực hiện. Em hứa với Mai Anh em phải thực hiện. Em có biết phân biệt đúng sai hay không đấy? Chuyện lớn như vậy mà còn dám giấu anh. Làm anh như một thằng ngu. Cứ nghĩ cô ấy đang sống rất tốt. Vậy anh chắc không giấu em chuyện gì? Dương im lặng mấy giây, sau đó mới nói tiếp. Lưu lì, anh không muốn giữa hai anh em cứ căng thẳng mãi. Chúng ta sống hỏa thuận như trước đây được không? Anh biết em vẫn luôn giận anh chuyện của Mai Anh, nhưng bây giờ cô ấy trở về rồi. Em không muốn cô ấy là chị dâu của em nữa sao? Thật ra cô cũng không muốn suốt ngày cãi nhau với Dương, Chuyện quá khứ đã qua, cũng không nên cứ nhắc mãi, sống vì tương lai chứ không thể ôm mãi quá khứ trong lòng." Cùng đôi mắt xuống, giọng nói cô Lý Nhí, "Em cũng không muốn cãi nhau với anh nữa đâu, em cũng chỉ muốn mai anh làm chị dâu em thôi." Nghe vậy, Dương vui mừng đi đến phía Lưu Ly, ôm em gái vào lòng, giọng nói trách móc cùng cưng chiều, "Được được, sau này đừng có cãi lời anh nữa, chuyện gì cũng phải ủng hộ anh, nhớ chưa?" "Em không ủng hộ anh làm chuyện xấu đâu." Em nghĩ anh trai em là người xấu xa đến vậy sao? Còn gì nữa? Anh mà không đón chị dâu về được cho em Cả đời này anh đừng mơ lấy được vợ khác Dường buông em gái ra Bàn tay đặt lên vai cô Giọng nói đầy khẩn cầu Vậy em phải giúp anh đi Mai anh sắp yêu người khác rồi kia kìa Yêu ai? Phong Suốt ngày cô ấy nhắc đến Phong Đến công ty làm cũng chỉ muốn gặp Phong đấy Lưu Lì nghe vậy thì cười ra tiếng Cô trêu dường Anh Phong cũng rất tốt Để mai anh yêu anh Phong, em nghĩ vẫn tốt hơn đấy. Nghe vậy Dương liền khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc. Đừng có mơ. Vậy thì anh phải cố gắng nhiều vào. Không là mất vợ đấy nhá. Anh biết rồi. Sau khi giảng hòa với Dương, Lưu Ly đến công ty làm việc. Không còn bộ mặt khó chịu mỗi khi chạm mặt với anh trai. Hay là lại đưa ra những ý kiến bất đồng với Dương như trước nữa. Ngày đầu gặp lại mai anh, Lưu Ly vui vẻ bắt chuyện trước. Chào cậu nhá, mình là Lưu Ly, em gái của anh Dương. Mai Anh nhìn thấy Lưu Ly, cô cũng rất nghiệm nở, trong lòng chào dâng lên cảm giác vô cùng quen thuộc, không hiểu là vì sao. Chào cậu, mình tên là Mai Anh, thư ký của anh cậu. Ừ, mình có nghe qua anh Dương nhắc rồi, chúng ta bằng tuổi nhau, làm bạn thân được không? Nghe vậy, Mai Anh vui vẻ gật đầu lia lia, có thêm bạn ở công ty, cô sẽ bớt nhảm chán hơn. Chắc sẽ không bị Dương bắt ngồi yên trong phòng với anh cả buổi nữa rồi. Vì muốn giúp anh trai, Lưu Ly nói đùa với Mai Anh, Mình nghe nói cậu đến công ty vì muốn được gặp anh Phong nhiều hơn à?" Mai Anh không hề giấu giếm, cô vui vẻ trả lời, "Ừ, mình cũng hay nói chuyện qua điện thoại với anh ấy lắm, nhưng mà anh Phong toàn bận thôi." "Anh ấy bận thật mà, anh Phong cũng có người trong lòng rồi." "Ồ, vậy sao? Mình hỏi anh Phong bảo chưa mà?" "Anh Phong đùa cậu đấy, hay là cậu thích anh Dương đi." Mai Anh chố mắt nhìn lâu lê, "Cậu vì muốn mình thích anh cậu nên mới nói anh Phong có người trong lòng để mình từ bỏ, đúng không?" Không, cậu không tin thì hỏi lại anh Phong mà xem Giờ mình tìm anh ấy hỏi luôn Mai anh đứng dậy khỏi ghế Đi tìm Phong để xác thực Nhưng kết quả cuối cùng Lại đúng như lời Liêu Lê nói Phong đã có người để thích Mai anh nghe xong cũng không có cảm giác gì buồn bã Cô chỉ thấy hơi tiếng tiếc Vì để lỡ mất một xoái cà ấm áp như Phong Thời gian cứ thế trôi đi Mai anh làm việc ở Phạm Minh Cũng đã được 3 tháng Gần đây trong trí nhớ của cô Luôn xuất hiện những hình ảnh mờ ảo của quá khứ Nhưng mỗi lần cô muốn nhớ ra thì hình ảnh đó lại biến mất, hơn nữa còn khiến cô đau đầu khó chịu. Ở cùng lâu ngày với Dương, thêm việc anh luôn chủ động quan tâm, làm cho Mai Anh trong lòng nảy sinh ra một cảm giác muốn dựa dẫm vào anh. Mới đầu khi nghe Dương nói những lời yêu đương tán tỉnh, Mai Anh chau mày đấu khẩu với anh, nhưng càng về sau, cô nghe những lời nói của anh đến quen cả tai, đôi khi còn cố ý làm cho Dương nói nhiều hơn. Sau nhiều lần ngỏ ý muốn mai anh làm người yêu nhưng đều bị từ chối, Dương vẫn không từ bỏ, vẫn mặt dày ngày ngày nói những lời đường mật với cô. Dương chưa từng nghĩ mình sẽ lại phải nói nhiều với một người con gái như vậy. Nhờ vào sự kiên trì không từ bỏ, đến cuối cùng thì Mai anh cũng nhận lời làm người yêu anh. Từ khi trở thành người yêu của nhau, Dương thường xuyên đưa Mai anh về biệt thự chơi, trong nhà mọi vật dụng của cô trước đây để lại Hai ảnh cưới của cả hai đều cất gọn vào phòng khách ở tầng 1. Khóa cửa lại cẩn thận, không ai có thể vào. Ngày đầu đến biệt thự, trong lòng Mai Anh liền dâng lên một cảm giác sao xuyến không yên. Cô đưa tầm mắt quan sát căn biệt thự một lượt, sau đó nói với Dương: "Em có cảm giác hình như mình từng đến đây rồi thì phải. Chắc do em thích không gian của biệt thự nên mới cảm giác quen thuộc." Mai Anh phủ nhận lời nói của Dương, cùng nghiêm túc kể cho anh nghe, "Không phải đâu." Thỉnh thoảng trong đầu em cứ xuất hiện bóng dáng của hai người nào đó, rất rất mờ ảo, em cố nhớ nhưng đều không nhớ được. Dương nắm bàn tay trắng mịn của Mai Anh, giọng nói yêu thương an ủi, không nhớ ra thì cũng đừng nhớ nữa. Mai Anh ngả vào lòng Dương, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo, em rất muốn nhớ lại tất cả, rất muốn biết trước kia em là người như thế nào, sống ra sao, em có những mối quan hệ nào, chẳng phải chị gái em đã nói cho em biết rồi sao? Chị cũng không thể biết hết được mà em cảm thấy như kiểu ba mẹ và chị, dấu em chuyện gì ấy." Dương đưa tay vỗ nhẹ lên vai Mai Anh, ừ tốn nói, "Em đừng nghĩ gì nữa, cuộc sống như bây giờ cũng rất tốt mà." "Tốt gì mà tốt, không có ký ức, chán chết. Anh chỉ muốn được mãi mãi ở bên em như thế này thôi." Mai Anh không hiểu hết lời nói của Dương, nhưng cô vẫn gật đầu, sau đó thẳng lưng nhìn anh nói đùa. "Lỡ như em nhớ lại mà trước đây có người yêu rồi thì sao đây ta, không có chuyện ấy đâu." Sao anh dám chắc chứ? Lúc đấy em sẽ đi tìm người em yêu, sau đó bỏ anh luôn." Nghe đến đây Dương nghiêm mặt, tết nhẹ vào mũi Mai Anh, "Em dám, em chỉ được ở bên anh thôi." "Anh nghĩ anh ngăn cản được em sao?" Đôi mắt thâm sâu của Dương nhìn thẳng vào ánh mắt Mai Anh, nói lời như thành cầu. "Em đừng nói những lời không may mắn như vậy, anh rất cần em, thật đấy." Mai Anh nhìn Dương mấy giây, cô có thể nhận ra ánh mắt anh rất thâm tình. Những lời anh nói đều từ tận đáy lòng. Mày anh giương người, chủ động hôn lên môi Dương, nụ hôn của cô rất nhẹ nhàng, chỉ là cái chạm môi mềm mại, nhưng lại khiến Dương động lòng, khiến anh khẽ run lên. Khi mày anh muốn rời nụ hôn khỏi môi Dương thì lại bị anh kéo ôm chặt vào lòng. Anh cúi đầu hôn lại lên môi cô, khéo léo dùng lưỡi tách miệng cô ra, tham lam hút hết mật ngọt trong khoang miệng của cô. Nụ hôn của cả hai rất sâu dường như có thể đem hết tình cảm của mình thể hiện qua nụ hôn. Bàn tay Dương đặt trên và vai Mai Anh bỗng trở nên rất nóng. Mai Anh rời khỏi môi anh, ngẩng đầu lên hỏi một câu rất ngây thơ. Sao tự nhiên người anh nóng vậy, không khỏe sao? Dương nhìn cô chăm chăm khàn giọng nói, không có gì, em ngồi đây chơi nhé, anh lên phòng một tí. Mai Anh vẫn không hiểu, tò mò hỏi, anh lên phòng làm gì? Anh đi tắm, ngoan, ngồi đây đợi anh. Mai Anh gật gật Cô ngồi yên dưới phòng khách đợi Dương. Mối quan hệ yêu đương với Dương càng ngày càng trở nên tốt đẹp. Mai anh muốn Dương qua nhà dùng bữa, tiện là để giới thiệu với ba mẹ và chị. Dương lâu rồi không gặp lại ba mẹ vợ, khi anh đến liền như lúc không có mặt mai anh, nói xin lỗi ba mẹ cô một tiếng. Những chuyện đã qua, họ cũng không muốn trách anh, cho dù bây giờ mai anh cũng là yêu anh thêm lần nữa, chỉ cần anh nguyện ý chăm sóc tốt cho cô, họ cũng sẽ chúc phúc cho hai người. Thấm thoát 1 tháng nữa trôi qua, những hình ảnh mờ ảo xuất hiện trong tâm trí Mai Anh càng lúc càng nhiều, bóng dáng của một số người cũng càng rõ nét hơn. Cô bắt đầu nghi ngờ, hỏi ba mẹ và Diên rất nhiều chuyện, thậm chí cô còn hỏi cả Dương, nhưng mọi người đều giấu cô, không ai muốn nhắc đến chuyện quá khứ, bởi vì chẳng ai muốn cô nhớ lại những chuyện đau lòng đã qua. Một ngày Mai Anh đến nhà Dương ăn tối cùng, hôm đó trời mưa rất lớn, cơn mưa cứ thế đổ xuống như chút nước Trang xóa cả một bầu trời, thỉnh thoảng lại có sấm sét, dự định đợi ngớt mưa Dương sẽ đưa Mai Anh về nhà, nhưng đợi mãi cũng đã gần 10 giờ tối mà mưa vẫn không ngớt, thậm chí càng lúc càng nặng hạt, sấm sét đánh vang trời. Mai Anh rất sợ sấm sét, vậy nên Dương đi đâu, cô cũng đi theo kè kè bên cạnh, hoác chặt lấy tay Dương như sợ bị anh bỏ lại. Dương thấy biểu hiện sợ hãi của Mai Anh, liền đóng hết các cửa, kéo rèm che lại không cảnh sấm chớp bên ngoài để cô bớt sợ hơn. Dương ôm chặt mái anh ngồi ở phòng khách. Mưa lớn như vậy, hay em ở lại nhà anh đi. Không được đâu, ba mẹ và chị mắng đấy. Vậy để anh xin phép ba mẹ em nhé. Thôi, đêm nữa đưa em về đi, ở lại anh làm gì em thì sao? Dương lập tức ngẩn người, anh nâng cằm cô lên nhìn cô khẳng định. Anh hứa sẽ không làm gì, em không tin anh sao? Đàn ông ai cho nói vậy, em xem phim mà biết hết kịch bản luôn rồi ấy. Phải làm gì thì em mới tin anh đây. Bỗng nhiên tiếng sớp đùng đoàng, Mai Anh đang định trả lời lại Dương thì tiếng sấm vang lên. Cô giật mình ôm chặt lấy Dương, rúc người vào lồng ngực anh như con mèo nhỏ, không dám cử động. Cảm giác được che chở cho người con gái trong lòng, khóe miệng Dương liền cong lên, anh xoa xoa lưng cô. Mưa to sấm sét như vậy, đi đường nguy hiểm lắm, ở lại với anh an toàn hơn. Lúc này Mai Anh sợ run hết cả người, cô chẳng còn tâm trạng nào phản bác lại anh, chỉ biết gật đầu lia lịa đồng ý với Dương. Đã gần 10 giờ tối nhưng vẫn chưa thấy Mai anh về, gọi cho Mai anh thì thuê bao, Diên lo lắng gọi điện cho Dương. Thấy người gọi đến là Diên, Dương muốn tránh mặt Mai anh để ra chỗ khác nghe điện thoại, nhưng Mai anh vẫn không chịu buông ra, cuối cùng đành nhấn máy trả lời. Giọng nói Diên gấp rút hỏi Dương, "Mai anh có ở nhà anh không? Có, tối nay chị cho Mai anh ở lại nhà tôi nhé. Tôi đỡ anh chết đấy, đưa con bé về nhanh lên." Mai anh ở bên cạnh nghe tiếng chị mình, cô nói chen vào Em ở lại cũng được mà chị, trời mưa đi đường sậy lắm. Dương đưa điện thoại cho Mai anh nói chuyện với Diên. Em không về ba mẹ sẽ hỏi đấy. Chị nói với ba mẹ giúp em đi hả? Chị yên tâm, anh Dương không dám làm gì em đâu. Anh ta dám. Dương ngồi bên cạnh nghe được, mặt anh xám đen, chân mày nhíu xoắn vào nhau, không nói lời nào. Mai anh nói tiếp, vậy thôi chị nhé, em tắt máy đây. Ừ, ở lại chị đi ngủ sớm đi nhé. Tắt máy điện thoại. Dương cũng đưa Mai anh về phòng ngủ sớm. Ban đầu cô không muốn ngủ chung giường với Dương, nhưng vì sắm sếp đánh liên hồi, cuối cùng cô không để anh đi đâu cả, bắt anh nằm im bên cạnh mình. Nằm bên cạnh vợ, rõ ràng rất muốn cô, nhưng Dương không dám làm gì, anh chỉ dám ôm cô ngủ, cảm giác ôm người mình yêu trong lòng mà không được làm gì, khiến anh bứt rứt không yên. Đã vậy tiết trời còn ủng hộ con người ta muốn phạm tội, mùi thơm trên cơ thể Dương khiến Mai Anh rất dễ chịu, cảm giác được bao bọc giúp cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Dương ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say xinh đẹp của Mai Anh, anh cúi người đặt lên trán cô một nụ hôn, chúc cô ngủ ngon rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, những hình ảnh trước đây lại xuất hiện trong tâm trí Mai Anh, lần này hình ảnh càng rõ nét hơn, cô bắt đầu nhớ lại tất cả. Sáng sớm, khi ánh mặt trời ấm áp qua ô cửa sổ chiếu vào bên trong, những sắc trời sáng chói Khiến Dương không thể nào ngủ tiếp được, anh dùng cánh tay để tìm kiếm người con gái bên cạnh, nhưng lại là khoảng trống. Từ từ mở mắt, Dương nhìn thấy Mai Anh đang đứng bên cửa sổ ban công. Bước xuống giường, anh đi đến bên cạnh Mai Anh, ôm cô từ phía sau, đặt cằm tựa lên hõm vai của cô, giọng điệu còn ngái ngủ thủ thỉ bên tai cô. "Sao em dậy sớm vậy?" Mai Anh vẫn không trả lời Dương, đứng lặng như bất động nhìn vào khoảng không chung. Thấy Mai Anh không trả lời, Dương hít một hơi nơi cần cổ của cô nói nhỏ, "Sao vậy, buông ra." Nghe giọng điệu của Mai Anh có chút nhàn nhạt cùng với sự lạnh nhạt, Dương dừng lại động tác, xoay mặt cô đối diện với ánh mắt của anh. Đôi mắt đen láy sáng như sao của Mai Anh lúc này đã phủ một màn sương. Dương lo lắng hỏi, "Có chuyện gì mà em khóc?" "Tôi, tôi nhớ ra tất cả rồi." Người Dương chợt cứng đờ lại. Nhìn thẳng vào đôi mắt cô, Dương Hiểu, rồi cũng sẽ có một ngày mai anh nhớ lại mọi chuyện, chỉ là hai người mới chỉ hạnh phúc chưa được bao lâu. Anh không nghĩ rằng cô lại nhanh như vậy đã nhớ ra tất cả. Em em nhớ được những gì? Mai anh đẩy Dương lùi lại mấy bước, cô đau lòng nói, tôi nhớ ra tất cả, nhớ đến những việc anh đã làm với tôi, nhớ được cả việc người phụ nữ của anh đã hại tôi mất đi đứa con như thế nào. Cả người Dương trở run lên, anh đưa tay muốn chạm vào người cô. "Em nghe anh giải thích được không? Thật ra anh..." Không đợi Dương nói hết, cũng không cho anh cơ hội chạm vào người mình, Mai anh không bình tĩnh được mà thốt lên, "Tôi đã không còn muốn nghe anh nói gì nữa rồi. Tổng thương anh gây ra cho tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, sẽ không bao giờ." Dứt lời, Mai anh xoay người chạy ra khỏi phòng, cô không muốn ở lại đây, không hề muốn nhìn thấy Dương. Thêm một giây, một phút nào nữa. Căn nhà này đối với cô mà nói, niềm vui thì ít mà đau thương thì nhiều, khung cảnh nơi phòng khách cứ hiện hữu trong đầu cô ngày hôm đó đã bị Lê Khánh Ngọc hại ra sao. Chạy ra đến bên ngoài, mày anh bắt một chiếc taxi về đến nhà, rương đuổi theo cô nhưng không ngăn cản được ý muốn rời đi. Anh vào nhà lấy chìa khóa, lái xe về bên nhà ba mẹ. Mẹ máy anh ngồi ở phòng khách, thấy con gái về nhà trong tâm trạng buồn bã. Nước mắt đã thấm ướt khuôn mặt, mẹ lo lắng đi bến bên cô. "Con làm sao vậy?" Mày anh ngã vào lòng mẹ, không càng lớn hơn, giọng nói nức cột mà trả lời. "Mẹ, con nhớ lại rồi, nhớ, nhớ nhớ lại tất cả rồi." Nếu là người khác, nhớ lại sẽ là chuyện vui, nhưng đối với mày anh, tất cả mọi người đều không mong cô nhớ lại, bởi vì cô của trước đây đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Mẹ thương con gái, chỉ biết vỗ vỗ vào vai con gái mà an ủi, "Đừng khóc nữa con, mẹ thương lắm." "Mẹ, con không muốn nhớ lại đâu, không muốn nhớ lại đâu." Hai mẹ con cứ như vậy mà ôm nhau khóc. Bên ngoài tiếng chuông cửa không ngừng kêu lên, cũng đủ hiểu được người nào đó đang rất sốt ruột muốn được vào nhà. Mẹ mãi ăn đâu lòng đưa cô lên phòng nghỉ ngơi. Sau khi đóng lại cửa phòng giúp Mai Anh, bà xuống dưới nhà, đi ra ngoài muốn nói chuyện với Dương. Dương đứng bên ngoài nãy giờ liên tục nhấn chuông nhưng lại không có ai mở cổng. Đúng lúc này ba cô cũng từ bệnh viện trở về, ông không hiểu chuyện gì mà Dương lại đứng bên ngoài này. Ông nhìn Dương rồi hỏi: "Cậu đứng đây làm gì?" "Ba, con còn còn chưa nói hết gì, mẹ cô đã tự trong nhà đi ra cắt ngang lời. Cậu về đi, mai anh không muốn gặp cậu." Ba mày anh nhìn Dương nghi ngờ, sau đó đi đến bên vợ mình rồi hỏi: "Chuyện gì vậy? Mai anh nhớ ra rồi." Con bé không muốn gặp cậu ta nữa." Dương Khẩn Trương cầu xin, "Ba, mẹ, hai người cho con gặp Mai anh được không? Một chút thôi cũng được." Bà cô thở dài một hơi, bình tĩnh nói, "Hai tiếng ba mẹ này của cậu, chúng tôi thật sự không dám nhận. Nếu con bé đã nhớ ra mọi chuyện, không muốn gặp cậu nữa thì cậu cũng nên đi đi." "Con không muốn bỏ cuộc, con muốn nói chuyện với cô ấy, con xin ba mẹ, ba mẹ hãy cho con gặp cô ấy đi. Hiện tại con bé cần thời gian để bình tĩnh." cậu vẫn là nên đi về trước đi, đợi tâm trạng con bé tốt hơn, quay lại cũng không muộn. Dương suy nghĩ mất mấy giây, thấy ba cô nói cũng có lý, dù sao bây giờ Mai anh đang kích động như vậy, anh có đứng ngoài này cả buổi cô cũng sẽ không chịu gặp anh, có lẽ nên cho cô thời gian để bình tĩnh lại. Cuối cùng anh đành ngậm ngùi chào ba mẹ cô, luyến tiếc rời đi. Diên đi làm về, thấy không khí trong nhà ảm đạm, hỏi mẹ thì mới biết Mai anh đã nhớ ra cả ngày hôm nay Em gái vẫn ở trong phòng không chịu gặp ai, diện thay quần áo xong thì sang phòng tìm Mai Anh. Trong phòng ngủ, Mai Anh ngồi bên ban công gối đầu lên tay, những vệt nước mắt vẫn in đậm trên khuôn mặt của cô. Cô không đối mặt được với Dương, ngoài việc trốn tránh anh ra, cô không còn cách nào khác. Diện mở cửa đi vào, nhìn phía sau bóng lưng Mai Anh một lúc, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng, "Mai Anh, chuyện đã qua, hãy để nó qua đi em." Mai Anh trả lời một câu không liên quan gì với câu hỏi của Diên bây giờ thì em đã hiểu tại sao ngày trước lúc em đòi đến Phạm Minh làm việc